Xảy ra trong gia đình của chú Thím út của chị Và trong câu chuyện chị kể Chị xin phép đổi tên hết những người có liên quan Để tránh những cái rắc rối không đáng có Chú Thím út của chị có hai người con trai Đứa con trai lớn tên là Minh Đứa nhỏ là Khánh Hai đứa chênh lệch nhau 12 tuổi Vào cái năm mà thằng Minh nó học lớp 11 thì nó quen với đứa bạn gái tên là Luyến. Hai đứa đều học chung khối 11, nhưng mà khác lớp. Minh thì học giỏi, nên được học lớp chọn. Luyến thì học trung bình, nên học lớp thường. Thì khi phát hiện ra Minh có bạn gái sớm như vậy, á, chú Thím út cũng không có la hay là cấm cản cái gì hết. À, kêu ngồi lại nói chuyện cho đàng hoàng, thì cũng phân tích cho nó nghe là bây giờ hai đứa còn nhỏ cái sự yêu đương nó chỉ là nhất thời thôi chú thím không cấm khản cho hai đứa quen nhưng mà phải hứa là quen thì quen nhưng mà học thì phải học nếu như mà thành tích học tập mà giảm sút thì chú thím không có cho quen nữa lúc đó mình cũng hứa là sẽ học hành đàng hoàng rồi chú thím út cũng biết cha mẹ cô luyến chú út qua gặp cha cô luyến thì chú cũng nói thẳng là chuyện hai đứa nó quen nhau rồi cũng kể là chú không có ngăn cản mà bắt mình phải hứa như vậy đó cha của luyến cũng hiểu chuyện lắm chú nói chú cũng biết chuyện đó rồi cũng có nói chuyện với luyến rồi chú cũng cho qua lại chứ không có cấm cản gì miễn sao là lo học đàng hoàng là được đó thì hai bên thống nhất là sẽ phối hợp với nhau Để mà kèm cặp hai đứa nhỏ Thì tưởng đâu tụi nó cũng chỉ quen chơi Mối tình thời học trò vậy thôi Ai dè quen nhau từ năm lớp 11 Qua tới lớp 12 Mà thành tích học tập của cả hai cũng vẫn vậy Trong cái quá trình quen á, Thì Minh có chở Luyến về bên này chơi Luyến là một đứa tính tình vui vẻ Hoạt bát rất là dễ thương Mà cũng rất là hiểu chuyện tiếp nói chứ nhỏ này được nè Thấy cũng biết chuyện, cũng giỏi đó Sau này mà nếu thằng Minh cưới được nhỏ này là ngon lành Thì khi mà học xong lớp 12 Minh đậu vô trường Y thành phố Còn Luyến chỉ đậu à, lớp 12 Rồi có thi đại học nhưng mà rớt Có nghĩa là chỉ tốt nghiệp được cấp 3 thôi Rồi Minh lên thành phố học Luyến thì đi học nghề neo ở gần nhà Kể từ khi mình lên thành phố học Thì chuyện tình cảm của nó như thế nào Duyên luyến ấy, thì mình không có rõ Chỉ biết là tình cảm của luyến với gia đình bên đây Ngày một khắng khít hơn thôi Qua lại một thời gian Hai bên cũng quý nhau rồi Trước khi mình đi học Nó có nói với thím út là nó học xong Nó về nó cưới con luyến Còn dặn thím út lại dưới này nhớ canh chừng con luyến giùm nó Thím úc thì nói chứ, Thím thấy cái người cần phải canh chừng là mày mới đúng. Đó. Tại mày lên đó mày tiếp xúc, mày gặp gỡ nhiều đứa con gái, mày dễ thay lòng hơn. Còn con luyến tao thấy nó thương mày thiệt. Từ cái lời nói, cái ánh mắt, cái thái độ của nó, mình nhìn vô là mình biết nó thương cái thằng này dữ lắm. Với lại thấy con luyến nó là người dạng người chung thủy chứ không phải là cái kiểu dễ thay lòng. Rồi, từ khi mà Minh đi rồi thì luyến vẫn cứ hay lui tới bên này. Thậm chí là những cái lúc đám tiệc Minh không có về được. Luyến dẫn qua bên này phụ. Rất là giỏi nha. Làm công chuyện y như một cô con dâu trong nhà thực thụ vậy đó. Thiếm út cũng giới thiệu là con dâu luôn. Bản thân chị Ngọc nè cũng rất là thương nó. Chị coi nó như em dâu của mình luôn rồi. Mấy cô, mấy bác Mấy anh chị em trong dòng họ cũng rất là quý nó luôn. Nói chung là mọi người mặc định là con dâu chưa cưới của Thiếm Út rồi đó. Chỉ chờ Minh ra trường rồi làm đám cưới thôi. Nhưng mà chúng ta thấy cái cuộc đời nó đâu có bao giờ mà nó dễ dàng kiểu vậy. Mà nếu nó dễ dàng thì đâu có cái câu chuyện ngày hôm nay gửi về. Được khoảng 2 năm thì hai đứa nó bắt đầu xảy ra cãi giả. Ban đầu thì Thiếm Úc với gia đình bên đây không có biết. con luyến vẫn qua bên này chơi vẫn vui vẻ bình thường bình thường mà minh về chơi á, thì cỡ nào cũng kêu thiếm út nấu nướng cái gì đó rồi rủ luyến qua chơi hoặc là nó chạy qua bên nhà bên bển có khi chơi cả ngại bển luôn mà đợt đó nó về chơi nó không có qua bển cũng không có rủ luyến qua Thiếm út hỏi á, thì nó nói là làm miếng nói tới Thiếm mới gọi điện cho Luyến Hỏi coi hai đứa có giận hờn gì hay không Thì nó nói không Thiếm mới hỏi vậy chứ thằng Minh về Nó có hay hay không Sao không thấy qua chơi Thì cái lúc đó nó mới hơi sượng. Nó thú thiệt là cả tháng nay Hai đứa giận nhau Có gọi điện cho Minh mà Minh không có nghe máy Nhắn tin cô không trả lời Ở bên này thì Thiếm Út hỏi thằng Minh Ban đầu nó không nói Nhưng mà hỏi cho đã rồi nó cũng nói. Thím là nó Nói nói chứ hồi đó tự quen chứ tao đâu có ép. Bây giờ nhắm quen được nữa thì quen cho đàng hoàng. Còn như mà không thì chấm dứt đi. Không có dây dưa làm khổ con gái người ta. Nhưng mà sau cái lần đó thì hai đứa nó lại quỳ. À, rồi cái chuyện tình cảm lại cứ liên tục gặp trục trặc. Mà nguyên nhân thì đều là từ thằng Minh hết Nó ở thành phố nó có bộ khác Con nhỏ này thì ở dưới này cứ ghen Hai đứa cứ cãi nhau giận hờn suốt Ban đầu luyến còn cố giấu Nhưng mà sau này có chuyện gì Nó đều kể cho thím út nghe Hệt như là một đứa con dâu đi mét bà già chồng vậy đó Nhiều lúc thím tức thằng Minh quá Thím kêu con luyến là mày bỏ thằng Minh đi Nó đã có cái tánh như vậy rồi Mày càng dây vô mày càng khổ Nhưng mà nó thương cái thằng này quá Thành ra nó cứ níu kéo Thậm chí là những cái lúc đám tiệc bên này Thằng Minh về rồi Con luyến qua Thì cái thằng này cũng thờ ơ mặc kệ con nhỏ Nó coi con nhỏ giống như người xa lạ vậy đó Mọi người kêu nhỏ vô ngồi bàn ăn chung Rồi xếp ngồi chung với thằng Minh Cái nó cũng nhắc ghế nó xích trà cho con dếnh uh, luyến vô ngồi mà ngồi gần thì ngồi chứ nó cũng đính thinh không có nói năng gì trơn á, không thể hiện một chút gì tình cảm. chứ gặp như hồi xưa hả nó gấp đồ ăn cho con nhỏ dung chén luôn, lột tôm đồ này kia. chị Ngọc nói thiệt, nếu chị là con luyến chị bỏ thằng Minh mấy đời dương rồi. con luyến á tuy là nó học không có được cao thôi nhưng mà nó rất đẹp nha, chứ không phải xấu. Đẹp cho nên hội họ đi học cha nội này mới mê Rồi vừa dễ thương Giỏi giang Buông ra một cái là bao nhiêu thằng theo đuổi Mà ông hiểu sao cứ nhất quyết thương Cái thằng ông nội nhỏ này cho được à Trong khi nó tầm bậy tầm bạ vậy đó Nhiều lúc thím út nói chuyện với con Luyến Con bỏ thằng Minh đi con Nó mất rồi tự nó thấy uổng thấy tiếc Nó quay lại nó năn nỉ thôi Hơi đâu mà mày đeo hoài. giết rồi nó lừng. Luyến nói vậy chứ lỡ đâu nó không ổn. Nó bỏ thiệt luôn rồi sao. Trời ơi, đã coi thiếm nói như nhiều lúc tao tức mà tao bó tay luôn. Mà Tức mà Mà thương. Có nghĩa là nhìn nó đứt ruột lắm. Tội nghiệp lắm. Mỗi khi giận cãi nhau Cái nói chuyện với thím Cho tới khi thằng Minh chịu làm lành Cái là cũng chạy lại khoe thiếm. Chuyện nó cứ kéo dài cho tới khi thằng Minh ra trường Rồi được điều về công tác ở bệnh viện huyện. Lúc đó thím hỏi chứ bây giờ có cưới không Thì nó kêu từ từ đi Mới ra trường mà cưới cái gì Nó còn tính xin bệnh viện cho đi học thêm cái gì nữa đó Nói chung là cũng diện lý do thôi Chúng ta biết ở dưới quê mà Con gái mà không đi học Mười chín hai mươi là người ta lập gia đình hết rồi Con Liến lúc đó là ham mấy rồi Vẫn chưa lấy chồng Ở bên kia người ta sốt ruột Không biết là bên này có thật sự muốn cưới hay là không luyến cũng tâm sự với thiếm út Rồi thiếm út nói chuyện với thằng Minh Thiếm nói bây giờ Làm cái gì làm Phải tính chuyện cưới hỏi Chứ không có để như vậy hoài được Cứ việc cưới đi cho mày muốn học thêm cái gì đó mày học Đâu có mắc mớ gì Rồi cái nó chịu cưới Thì ban đầu làm đám hỏi trước 6 tháng sau mới làm đám cưới Thì sau khi mà đám hỏi xong á Thì lồi ra một cái tánh của thằng Minh nữa Là nó vũ phu nha Bữa đó có đám ở bên nhà con luyến Thằng này qua đó nhậu sao đó Mà rồi cái hai đứa nó cự cãi cái bển á Nó đánh con luyến luôn Hên cho nó là bên đó người ta hiền Người ta can ra thôi Chứ mà người ta hung dữ chắc nó mềm mình rồi Hỏi ra chuyện gì Thì mới biết là cái thằng này nó cố tình nó kiếm chuyện Nó nói con luyến bây giờ có được mấy cây vàng rồi đó Ôm vàng đi lấy trai được rồi Chú Thím Út nghe chuyện Là nó quá trời Thím Út nói chứ bây giờ nếu mà nó muốn lấy người ta đó, Thì nó lấy mấy đời dương rồi Mười cái xác của mày cũng không có giữ được nó đâu Tại nó mắc nợ mày Chứ tao mà là nó là tao bỏ mày tám kiếp rồi Mày có phước lắm mày mới cưới được con vợ như nó Tao cho mày biết nha Bây giờ mày có cưới nó hay là không thì tùy mày Tao chỉ biết nó là dâu tao thôi Mày đem con nhỏ nào khác về đây coi cái tao có chấp nhận không Trời chuyện nó cũng qua Cũng tới ngày đám cưới Sau ngày cưới thì thằng Minh càng ngày càng thác tệ. Nó đi nhậu nguyên đêm, lấy lý do là đi trực. Rồi về nhà thì kiếm chuyện với con luyến. Cự cãi xong rồi đánh lộn. Chú Thím phải can thiệp hoài. Mà tội nghiệp con nhỏ lắm, nó kêu Thím út chứ đừng có kể cho cha mẹ nó nghe. Mất công hai ông bà bển rầu. Rồi được đâu thời gian, tự nhiên cái thằng Minh này nó đổi tính. Thời điểm đó tự nhiên nó trở lại Nó rất là thương con luyến Đi làm là về đúng giờ Về tới nhà mà không thấy con luyến đâu là đi kiếm liền Không bao giờ lớn tiếng hay cự khả gì với con luyến hết Con luyến nói sao nghe vậy Thậm chí tới nỗi bạn bè rủ đi nhậu Nó cũng phải xin phép con luyến Con luyến cho nó mới đi Không là ở nhà chứ không có kỳ kèo hay năn nỉ cái gì hết Nó thay đổi tới nỗi mà tiếng út nói chứ Cái thằng này nó là bác sĩ mà nó cuốn lộn thuốc không cả. Sao tự nhiên nó đổi tính ngang xương vậy? Phải chi là hồi xưa nó biết thương con này thì tốt rồi. Thôi mà thôi kệ đi. Bây giờ thương thì cũng không có muộn. Cũng mừng cho con dâu. Nhưng mà từ cái chỗ mừng cho hai đứa nó, nhất là mừng cho con Liến nè. Bây giờ chuyển qua lo. Rồi có đôi chút bất mãn. Vì cái cách con luyến nó đối xử với thằng Minh Ban đầu thì hai đứa nó hạnh phúc quấn quýt này kia phải không Thằng Minh rất nghe lời vợ Mừng Nhưng mà con luyến thì lại càng ngày càng quá đáng với thằng Minh Thì lúc đầu là nó cho thằng Minh đi nhậu thì đi Còn không cho thì không dám đi Nhưng mà càng về sau nó chuyển qua nạt nộ lớn tiếng với thằng này Ví dụ như hồi trước thằng này hỏi xin đi nhậu với bạn Nó nói thôi ở nhà với em đi Vậy là thằng này ở nhà Thời điểm đó không có cái chuyện Không có còn nói chuyện nhẹ nhàng kiểu vậy nữa Thằng Minh xin đi nhậu Là nó nói chứ mày nhắm mày đi được Thì mày đi luôn đi Chứ mày khỏi có hỏi tao Hoặc là mày, mày đi đi Rồi tối về mày ôm cái mền Mày ra chuồng heo mày ngủ Đại loại là vậy đó Mà xưng mày tao Rất là khó nghe Mà ngộ một cái là cho dù con này có nói cái gì Thậm chí là nói trên đầu trên cổ thằng Minh Thì nó chớ hề dám cãi Nhiều lần thiếm muốn nhắc nhở Nhưng mà sợ con luyến nó hiểu lầm Hồi trước thằng này đã đối xử tệ với nó bao nhiêu Thiếm la thằng Minh chứ Nhưng mà chứ đâu phải là không Nhưng nếu bây giờ thiếm nhắc nhở con luyến Sợ nó hiểu lầm là thiếm binh con Hồi trước nó tác tệ bây giờ nó chịu thay đổi thì phải mừng chứ muốn cái gì nữa nói chung là thím rất là khó xử vừa mừng nhưng mà cũng vừa thấy xót sót cho con trai của mình nhà xây phòng thì xây của thằng khánh với thằng minh kế bên bữa đó thằng minh với con luyến đều đi làm không có nhà thằng khánh nó mới nói với thím út á là tại sao chị hai với anh hai đều không có nhà mà lại nó nghe hình như có người nói chuyện ở trong phòng của anh chị Ờ, ban đầu thiếm la nó, nói chắc là nó nghe nhầm đâu đó thôi, nhưng mà nó khẳng định là có. Thiếm ấy trực tiếp lại nghe, thiếm áp tay vô cửa phòng. Thì thiếm nghe đúng thiệt là hình như trong phòng có tiếng nói chuyện, nhưng mà thiếm không có nghe rõ họ nói cái gì hết. Trong khi cửa phòng lúc đó thì đã khóa rồi. thím kêu thằng khánh chạy ra ngoài kiểm tra cái cửa sổ thì thấy cửa sổ cũng đóng luôn rồi thím gọi cho con luyến nó nói chắc lúc nãy nó mở phim ở trên máy tính á xong rồi nó đi nó quên tắt chứ gì đâu nghe cũng hợp lý nên thím mới thôi nhưng mà tới một lần khác lần này không phải thằng khánh nữa mà là chính bản thân thím nghe luôn ban đêm Cái lúc đó cả hai vợ chồng nó đi về bên nhà bên con luyến chơi với ngủ lại bên đó. Thì tự nhiên lúc mà tắt đèn đi ngủ á, thì thím thấy hình như là có một cái bóng đen đi vô phòng của nó. Mà cái kiểu là đi xuyên qua cửa luôn. Nó ngộ lắm. thím đi lại kiểm tra thì thấy cửa phòng vẫn khóa nghe. Lúc này thím mới nghe bên trong phòng có cái tiếng lực ca lực cực Rồi cả cái tiếng nói xí xô xí xào nữa Trong khi hai đứa nó đã đi từ hồi trưa rồi Do cũng khuya rồi Thiếm không có gọi điện cho hai vợ chồng nó làm cái gì Rồi bữa sau hai đứa nó về Thiếm nói thì con luyến nó nói chứ coi chừng Thiếm nghe lầm Chứ lúc đi nó tắt máy tính rồi Phòng cũng đâu có nhốt chó nhốt mèo dĩ trong đâu mà nghe tiếng được Thì nó nói vậy thì thôi Thiếm cũng không có thắc mắc gì thêm Nhưng mà rồi cái chuyện Vậy nè Cái chuyện mà nhìn thấy cái bóng đen ở Trong phòng của hai vợ chồng nó đó Hay là nghe những cái âm thanh lạ phát ra Trong phòng Cái lúc tụi nó vắng nhà Nó diễn ra thường xuyên luôn Tới nỗi mà Thiếm nói chứ Không lẽ trong nhà có ma hay sao ta Thiếm tính đi coi thầy Mà nghe vậy thì chú út ổng la ổng nói chứ nhà có cũ quyền Có thợ cúng đàng hoàng chứ bộ. Bộ ma quỷ muốn vô là vô hay sao? Chú cũng không có thích chuyện thầy bà nên không có cho thím đi. Với lại nếu mà có ma trong phòng tụi nó thì tụi nó chắc chắn sẽ cảm nhận được hoặc là cũng bị nhát rồi. Đằng này cả hai đứa nó đâu có kiếm nói là thấy cái gì đâu. Rồi cho tới một ngày đẹp trời em tự nhiên thím nhận được một tin nhắn Từ một người có cái nick Facebook là Thơ Nguyễn Người này gửi cho Thiếm coi Những cái tấm ảnh mà Con luyến nó đang ở trên giường Với một người đàn ông lạ Thiếm hỏi cái cô thơ đó là ai Và tại sao có những cái tấm hình đó Thì cô nói là đừng có quan tâm cổ là ai cổ thấy tội nghiệp cho gia đình Thiếm Tội nghiệp cho thằng Minh Nên mới gửi cho Thiếm coi Để mà Thiếm thấy được cái bộ mặt thật Của người con dâu mà cô rất thương yêu Thiếm im Không có làm ầm lên Cũng không có nói cho ai khác hết Mà lại qua kể cho chị Ngọc nghe nè Chị Ngọc là người gãy gửi thư vậy nè Rồi hai thiếm cháu mới bàn cái kế hoạch Thử coi là nên xử lý như thế nào Thì sau khi bàn bạc hai người mới gặp riêng con luyến Để hỏi rõ mọi chuyện Liến nó thừa nhận là trong thời gian trước, cái lúc mà bị Minh đối xử tệ bạc, nó buồn, nó khổ tâm lắm. Lúc đó nó có lỡ dại, nó bồng bột, nó có phát sinh mối quan hệ khác. Nó cũng không có ngờ là lại bị người ta chụp lén như vậy. Đó là lỗi của nó. Nhưng mà hiện tại thì nó đã chấm dứt với người đàn ông đó rồi. Thế nhưng mà theo lời của cô thơ đó, thì tấm ảnh đó chỉ chụp vào cái khoảng thời gian rất gần đây thôi. Lướng giải thích là chắc chắn đã chụp lâu rồi. Người ta cố tình người ta nói vậy đó. Thời gian gần đây khi mà Minh thay đổi tính tình thì nó đã không có còn qua lại với người kia nữa. Nó xin lỗi thím út và hứa là không bao giờ tái phạm nữa. Xin thím với chị Ngọc đừng có đem cái chuyện này kể ra với bất kỳ ai hết. Thì hai người cũng là phận đừng bà con gái cũng thấy tội nghiệp nó lắm. Tuy như vậy là sai Nhưng mà mình có thể hiểu được tại sao nó lại sai như vậy. Với lại nó cũng đã hối lỗi rồi. Hai đứa nó hiện tại cũng đang rất là hạnh phúc. Thành ra cũng không có làm lớn chuyện làm cái gì. Miễn sao là nó không có tái phạm là được. Tại vì trong cái thời gian đó thằng Minh nó cũng tự lừa ở bên ngoài mà. Ờ, khoảng hơn một tháng sau, cái người tên Thơ Nguyễn kia lại nhắn tin cho Thiếm. Người đó hỏi Thiếm sao rồi. Sao hơn một tháng rồi mà thấy im re vậy? Không có giải quyết cái chuyện này hay sao? Thím thấy tin nhắn thì thím thấy là À cái cô này muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của thằng Minh với con Luyến ra Thím nói chứ bây giờ cô có lòng tốt Cung cấp bằng chứng ngoại tình của con dâu tôi tôi cảm ơn Còn chuyện gia đình tôi á Tôi giải quyết như thế nào thì kệ tôi Sao mà cô quan tâm vậy? Nhưng cái cô Thơ Nguyễn nó vẫn cố chấp nha Cậu nói tại sao cái chuyện động trời như vậy mà thiếm út lại coi nhẹ Tại sao lại chấp nhận một đứa con dâu lăn loạn trắc nết như vậy Nói chung lúc đó thấy cổ kích động lắm cổ khích tướng để cho thiếm làm lớn chuyện lên Thiếm nói chứ con dâu tôi nói sai Nhưng nó biết sửa là được Cô có lòng tốt á thì cô để yên cho vợ chồng nó đi Đừng có xen vô làm cái gì hết Như vậy là tôi mang ơn cô rồi Cậu nói chứ không lẽ con trai của bà nó bị bỏ bùa Rồi tới lượt bà cũng bị nó bỏ bùa nữa hay sao? Thím Kiều cổ đừng có nói bậy Cậu nói không có bậy gì hết á Cái người đàn ông ăn ở với con Luyến Là một ông thầy luyện bùa ngải mà Con Luyến ăn ở với ổng Để ổng làm cho một cái loại ngải yêu Cho thằng Minh mê nó, nghe lời nó Không tin thì cứ để ý thử coi Cả năm nay thằng Minh có biểu hiện gì khác lạ hay không? Đâu phải tự nhiên mà một thằng đào qua như thằng Minh lại lại quay về nghe lời vợ răm rắp như vậy được. Nếu mà không tin nữa thì đi vô phòng con luyến coi thử coi. Coi nó có nuôi cái cây ngãi gì ở trong phòng hay không? Cậu gửi hình một cái cây qua. Cậu nói nếu mà vô phòng thấy cái cây giống như vậy thì đó là cây ngãi. Thiếu nói chứ... Đọc mấy cái tin nhắn đó xong hoang mang vô cùng Đúng là thằng Minh tự nhiên thay đổi 180 độ Lúc này Thím rất là lo Thím mới đem cái chuyện ra kể cho chị Ngọc tiếp Chị nói chứ bây giờ Vô phòng con luyến Kiếm thử coi có thấy cây ngải thiệt hay không đã Nếu có thì mình chất dấn nó ngay tại chỗ là ra chuyện luôn từ cái ngày mà tụi nó cưới á thì thím út đã không có bước ra ra vô cái phòng đó chỗ riêng tư của người ta mà đâu có bây giờ biết lấy cái lý do gì để vô chìa khóa phòng thì tụi nó giữ ra khỏi nhà nó cũng đem theo thím không có mở cửa vô được thì bữa đó thím canh con luyến đi tắm cửa phòng nó không có khóa thím mới lẻn vô vô trong đó thì thím thấy có một cái cây y hệt cái cây mà cái cô thơ Nguyễn kia gửi luôn, thím không biết xử lý làm sao hết, mới lén lấy cái cây đó đem qua cho chị Ngọc coi. Chị sợ quá trời, chị kêu thôi thôi thôi, đem ra ngoài giường bỏ đi, chứ đưa cho chị coi chứ. Rồi khi con luyến nó đi tắm trở vô nó không thấy chậu cây đâu, nó đi hỏi trực tiếp thím út luôn, nó hỏi chứ mẹ có vô phòng lấy cái chậu cây nào hay không? thím mới hỏi nó bây giờ nói thiệt đi cái chậu đó là cái chậu cây gì có phải chậu ngải không nó gật đầu luôn lúc này thím mới giận lên thím nạt nó hỏi chứ tại sao vợ chồng với nhau có cái gì không nói chuyện với nhau đàng hoàng mà đi chơi bùa chơi ngãi vậy chú út nghe liếng lớn tiếng cũng chạy vô lúc này thím chỉ nói cái chuyện con luyến nó chơi ngải thằng minh thôi chứ không có khui cái vụ nó ngoại tình ra. Thiếm trách mắng nó một hơi, nó chỉ biết cúi đầu xin lỗi thôi. Nó nói là thật sự nó không có muốn làm vậy đâu, nhưng mà nó hết cách rồi. Tại vì nó quá thương thằng Minh, mà thằng Minh quá tệ với nó đi. Thì trong cái giây phút bồng bột, nó suy nghĩ nông cạn, nó làm ra cái chuyện không nên làm. Và bây giờ nó rất là hối hận, nó không mong chú thiếm tha thứ cho nó, chỉ xin là chú thím giấu kín chuyện cho nó nó sợ cha má nó biết chứ không có sợ gì hết chuyện nó làm thì nó chịu nó đem hết vàng cưới ra trả lại cho thím tất cả đều còn nguyên không thiếu một món nào hết nó nói bây giờ á con sẽ ra đi trong êm đẹp nếu ai hỏi thì cứ nói là vợ chồng con ở với nhau hỗn hợp rồi ly dị còn cái chậu ngải á thì mẹ lấy nước dơ nước chặt đồ hay là nước tiểu gì đó tưới lên là được tưới chừng nào cái cây nó héo nó rụng hết lá thì lúc đó ngải hết tác dụng còn anh minh thì cứ đưa lên chùa để anh nghe kinh đầu óc sẽ thảnh thơi lại rồi sẽ không còn nhớ tới con nữa chừng nào cái cây ngải nó héo nó chết hoàn toàn thì anh minh sẽ bình thường trở lại cái lúc đó gì quá giận đi Không có kiềm chế được Mà thiếm đã buông ra những cái lời hơi nặng đối với nó Thiếm kêu nó đi thì đi đi Nếu như cây ngải này mà giải không được Và nếu như thằng Minh mà có chuyện gì Thiếm sẽ không có tha cho nó đâu Chú út thì bình tĩnh hơn Chú kêu thiếm là thôi dằn lại Chú kêu con luyến á là con tạm thời về bên bển đi Cứ coi như là về chơi Đừng có nói gì với cha mẹ bển hết Đợi vài bữa nữa Nếu mà thằng Minh nó không còn bị ảnh hưởng bởi cái cây ngải nữa Thì mọi người sẽ nói hết cái việc này ra cho nó nghe Tới chừng đó nó muốn tính sao thì tính Tiếm nói lúc đó Tiếm không có kiềm chế được thiệt Bản năng của một người làm mẹ mà Biết con mình bị hạ ngải như vậy Thì phản ứng như vậy là bình thường Nhưng mà khi bình tĩnh lại thì lại thấy tội nghiệp con luyến. Mình là một người vợ mà, tại sao mình tới phải tới cái nước phải đi chơi ngã chồng mình, để được chồng mình thương? Cái hành động là sai, nhưng mà xét về tình thì quả thật là người phụ nữ đó rất là đáng thương. Chắc phải tuyệt vọng lắm mới làm ra tới mức đó. Ở trường hợp này thì bà con thấy sao? Thiệt luôn rơi vào cái trường hợp này Không biết trách ai luôn à, Bà con cho xin ý kiến ở bên dưới coi Luyến là đáng thương hay là đáng trách Chứ Minh á Thằng Minh ở giai đoạn đầu thì chắc chắn là đáng trách Rồi không có gì bàn khải Rồi khi mà Minh hoàn toàn tỉnh táo lại Biết hết mọi chuyện Thì nó nói chứ bây giờ á Dĩ lỡ hết rồi Thôi thì cứ thôi đi Chứ nó còn có muốn ở với con luyến từ lâu rồi. Nói đúng hơn là đáng lẽ ra nó không nên cưới con luyến. Lúc đó nó cưới chỉ là để chiều lòng thím út mà thôi. Chị Ngọc. Bạn, chị Ngọc gửi thư về nè. Chị nói bản thân chị cũng trách luyến. Nhưng chị, riêng chị thì chị thấy thương nó nhiều hơn. Rồi thằng Minh bây giờ được cái cớ là coi như là thôi thôi luôn à. Tuy là hai đứa nó thôi rồi, nhưng mà lâu lâu chị vẫn nhắn tin hỏi thăm nó này kia. Thời gian đó đi ngang chỗ nó làm thì không thấy nó. Chị nhắn tin hỏi nó thì nó nói là nó bệnh nên nghỉ ít bữa. Hỏi bệnh gì nó kêu cảm xúc thông thường thôi. Nhưng mà cả tháng trời đi ngang cũng không thấy. Bữa chị có ghé vô làm neo, hỏi thầm thì mấy người trong tiệm thì người ta nói nó nghỉ luôn rồi. chị mới nhắn tin hỏi nó nữa thì nó nói là tính về ở nhà phụ cha mẹ làm rẫy thôi bữa đó chị ngọc đi chợ mới vô tình gặp chú thím ba cha mẹ của luyến cái hỏi thăm này kia thì chú thím mới thỏ thẻ với chị là con luyến bệnh nặng lắm bây giờ kêu đi trị nhưng mà nó không chịu ai nói nó cũng không nghe hết á chú thím biết là nó về bên đây rồi nó cũng thân với chị Ngọc, chú Thím nhờ chị là có bữa nào rảnh đi ngang nhà thì ghé khuyên nó một tiếng giùm chú Thím, đó thì cần gì mà đợi rảnh, cái chuyện quan trọng mà. Ngay bữa sau là chị chạy lại nhà thăm nó liền. Từ nhà chị tới nhà nó đó thì cũng mười mấy cây thôi. Khi mà nhìn thấy nó là chị hết hồn luôn, nó ốm nhôm ốm nhách. Nó nằm ở trên giường ở trong phòng Phòng thì nóng Mà nó thì lại trùm mền kéo ngang bụng Thấy chị thì nó biết Nó nói chứ em đã cố tình không cho chị biết Mà chắc cha mẹ em nói phải không Chị nói chứ chị em không mà Mày bệnh sao không cho chị hay Mà sao bệnh mà không chịu đi khám mà lại nằm ở nhà Rồi lâu chưa Sao mới mấy tháng không gặp mà mày tới nông nổi này Nó kêu chị đóng cửa phòng lại Rồi nó kể chuyện cho chị nghe Nó nói là chắc tại cái kiếp trước Nó mắc nợ thằng Minh Nên kiếp này phải trả Thành ra nó mới thương thằng Minh Tới mức mù quáng như vậy Về cái cách đối xử Của thằng Minh với nó ra sao Thì mình đã kể ở trên rồi Mình không có nhắc lại Và cái lúc đó con luyến nó cũng không có nhắc lại Nó nghĩ là sau đám cưới Thì cái tờ giấy đăng ký kết hôn Sẽ có thể trói buộc thằng Minh Hoặc là nếu như có con á, Thì biết đâu đứa con sẽ làm cho thằng Minh thay đổi Đó là cái hy vọng cuối cùng để mà nó bám díu vô Hy vọng thằng Minh sẽ thương yêu nó Như những ngày đầu mới quen nhau Nhưng mà nó lầm Đám cưới xong thằng Minh còn hơn hồi hồi trước nữa Chứng nào tật đó Nó không quan tâm gì tới con luyến Rồi bồ bịch ở bên ngoài Mà bồ bịch không hề che giấu luôn nha Công khai luôn Nhiều khi ban đêm Hai vợ chồng ở chung phòng vậy đó Mà con nhỏ bồ của thằng Minh gọi điện Nó nghe máy rồi Nó nói chuyện thân mật qua lại Nó coi con luyến như kẻ vô hình Thằng Minh nói thẳng một câu luôn Là muốn cưới thì nó cưới rồi đó Nó cưới về để làm dâu cho Thím út, Chứ không phải để làm vợ nó Bây giờ nó có bộ bên ngoài Chấp nhận được thì ở Không thì làm đơn đi Nó ký cho cái một Bao nhiêu vàng cưới gì đó Là nó cho hết Coi như là nó đền bù cái thanh xuân của con luyến Nhưng mà tuyệt đối là không có được làm lớn chuyện lên Không có được để cho chú thím út biết Nếu họ biết là con luyến sẽ không yên với nó Rất nhiều lần hai đứa cãi giả nhau Thằng này đánh nó mà nó giấu Nó đâu có dám nói cho ai đâu. Riết rồi con luyến nó chịu hết nổi. Nó đòi mép chú thím út. Thì hai đứa lại cãi nhau. Con con luyến thì đòi đi mét. Nó thì kéo con luyến lại. Rồi bóp cổ con nhỏ thiếu điệu muốn chết luôn. Luyến nó nói là bữa nó tưởng đâu nó chết rồi không. hơn là... Khi mà nó gần ngộp thở thì thằng Minh buông ra. Nó nói nếu như mà mét chú thím út là nó giết thiệt luôn đó. Xong là nó bỏ con luyến một mình ở trong phòng. Nó đi nhậu với bạn tới sáng nó mới về. Con luyến nằm ở nhà khóc một mình chứ đâu có dám khóc lớn đâu. Mà suy nghĩ tất cả mọi chuyện. Bản thân nó đẹp. Nó có nhiều người theo đuổi. Thì tại sao lại cứ đâm đầu vô thằng Minh vậy? Mù quáng một cách khủng khiếp như vậy. Nó muốn bỏ nhưng mà mà bỏ không được. Nó mới liều một phen. Nó chọn cái cách chơi ngải để cho thằng Minh thương nó. Lại nói là trước đó nó có tham gia một cái nhóm. Mà trên nhóm này có rất nhiều người chuyên làm bùa ngãi. Nó nghiên cứu, nó thấy có một cái ông tên là Tư Đạt. Ông này chuyên làm bùa yêu. Và được rất nhiều người khen là có hiệu quả. Cái nó mới bắt chuyện với cái người đó và được hẹn gặp mặt tại nhà của ổng. Cái ông đó chừng hơn 40 tuổi sống trong một cái nhà cũng bình thường xung quanh trồng rất nhiều cây. Đường từ ngoài lộ đi vô nhà ổng cũng rất là khó. Sau khi trình bày sự việc xong thì ổng đưa ra cái giá là 10 triệu. Không có cần trả đồng nào trước hết. Chừng nào mà bùa có tác dụng thì mới trả tiền. Còn không thì thôi. Ông kêu đưa ngày tháng năm sinh tên tuổi với cho coi mặt của thằng Minh. rồi Sau đó ông đưa cho một cái chậu ngải. Kêu là về đêm nào cũng ôm cái chậu ngải đó. Nhắm mắt lại đọc tên độc tuổi của thằng Minh bảy lần. Hàng tháng phải lấy máu kinh để mà tứa cho cái chậu ngải đó. Đặc biệt là không được tưới nước dơ nước tiểu lên. Làm như vậy ngải mất tác dụng liền Nó đem ngải về trồng Thằng Minh thấy chậu cây lạ Thì lạ vậy thôi chứ nó cũng không có buồn hỏi tới làm cái gì Là khoảng hai tháng sau là ngải có tác dụng Khi mà trả tiền cho Tư Đạt Thì ông nói là hàng tháng phải lên Để ông làm phép một lần Như vậy mới duy trì cái ngải đó được Thì cái tháng đầu tiên mà luyến lên Ông Đạt cũng cho nó uống một cái loại bùa mà uống vô nó say sẩm mặt mày luôn. Cả người nóng rang bức trước khó chịu lắm. Tới khi nó biết thuốc gì rồi thì đã quá muộn rồi. Nó xảy ra cái chuyện đó với ông. Mà ông còn biến thái hơn là ông đặt máy ông quay. Ông dọa là sẽ gửi cái video với hình ảnh đó cho người thân con Luyến. Nếu như mà Luyến dám tố cáo ông Ngoài ra là hàng tháng phải lên quan hệ với ổng một lần. Nếu không ổng sẽ gửi những cái đó cho người thân. Ổng nói ổng biết làm bùa, làm ngải. Nếu như con luyến dám mà phản ổng đó thì ngoài cái việc tung cái clip ra, ổng cũng sẽ làm bùa để hại cả nhà nó luôn. Nghe vậy ai không sợ? Thành ra trong suốt cả năm trời, nó đều sống trong cái sự sợ hãi, sống dưới cái sự uy hiếp của ông Đạt này. Ngược lại thì thằng Minh hoàn toàn dính ngãi rồi Suốt ngày cứ bám lấy con Luyến Nhiều lúc nó cũng bực bội Nó chửi mắng thằng Minh là gì lẽ đó Cảm thấy chịu đựng không nổi nữa Nó mới quyết định không tới nhà ông Đạt nữa. Ông liên tục gọi điện yêu cầu Luyến phải tới với ông Rồi còn đe dọa đủ điều Nó biết luôn Cái người tên Thơ Nguyễn đó đó thực ra là một cái tài khoản ảo của ông Đạt chính ông đã gửi những cái hình ảnh đó cho Thím út. Ông đạt nói là chỉ cảnh cáo thôi. Nếu nó không lại nhà ông nữa, ông sẽ kể hết mọi chuyện cho Thím út nghe. thì kết quả là mình thấy rồi đó. Liên nói nó mệt mỏi lắm sao? Nó muốn buông bỏ, nên nó chỉ cho Thím út cách quá giải cái ngại yêu đó, chấm dứt hết mọi chuyện đi. nhưng mà Tư đạt vẫn không có tha cho nó. Kể tới đó cái nó dở cái mền ra cho chị Ngọc coi Chị nói chị hết hồn luôn Nó trầm mền tại vì nó không mặc quần Hay nói đúng hơn là nó mặc không được Tại vì hai bên háng, Từ cái chỗ đầu gối kéo dài cho tới bèn Nó lở loét hết trơn Nó nói ban đầu là ngứa ngái khó chịu thôi Đi khám bác sĩ đưa thuốc về uống không có hết Cho tới khi xuất hiện những cái vết lở đó Thì cái ông Đạt này mới nhắn tin lại. Ông hả hê hỏi chứ sao rồi. Bây giờ quay lại năng nỉ. Chịu nghe lời tao đi. Tao còn gỡ bùa cho mày. Còn nếu mày cứng đầu Thì mày chờ cho hai bên đùi của mày nó lỡ tới mà mày chết luôn đi. Con luyến đưa tin nhắn cho chị Ngọc coi luôn. Ban đầu nó đi kiếm thầy gỡ. Nhưng mà ai cũng bó tay hết. Nói bùa mạnh quá gỡ không có được. Thành ra là nó chịu trận luôn. Chứ bây giờ đi thầy bà cũng không được. Bệnh viện thì cũng như không à. Với lại nó cũng mắc cỡ. Không có dám gặp ai hết á. Hiện tại chỉ có thím ba ra vô cơm nước với dìu nó đi tắm rửa vệ sinh này kia thôi. Chị về chị kể lại cái chuyện cho thím út nghe. Chị với thím mới chất vấn thằng Minh. Hỏi nó có đúng là hồi trước mày làm như vậy hay không? Nó nói có. Những cái gì con luyến kể là đúng y rang hết. Bà tức mà bà rung tay luôn á, thiếu múc á. Bà cũng tự trách bà một phần. Nếu mà bà không ép hai đứa nó cưới thì chắc mọi chuyện nó không có đi tới mức quá xa như vậy. Bà lại thăm con luyến. Thấy con nhỏ bà khóc quá trời luôn. Bà nói bằng mộ giá. Bà phải đi kiếm thầy để trị cho con Luyến. Nhưng mà chưa cần tìm thầy bà gì hết thì cái cha Tư Đạt kia phải trả giá rồi. Luyến nhắn tin cho chị Ngọc nói là Tư Đạt tự đâm đầu vô xe tải chết rồi. Rồi sau khi ông chết có rất nhiều những cái bài lên để dạch trần cái chuyện xấu xa mà ông đã làm. Thì ra là Luyến không phải là cái nạn nhân duy nhất mà rất nhiều người khác nữa. Còn có những người trước đây viết bài khen bình luận ổng giỏi này kia đó là ổng ép buộc phải làm, phải khen vậy thì ổng mới tìm được những người mới. Nếu như mà dám giạch trần thì ổng sẽ làm bùa để hại người ta. Mà sự thật thì bùa ngải của ổng mạnh thiệt. À. Thành ra người ta mới sợ, đâu có ai dám lên tiếng. Sau khi ông Đạt chết rồi thì bùa nó cũng dần mất tác dụng đi. may mắn là luyến nó cũng đi gỡ được bùa, nó hết bệnh hoàn toàn luôn. Cho tới tận bây giờ thì chị vẫn còn liên lạc với nó, hai chị em cũng chơi rất là thân. Thím út cũng rất là thương, vẫn coi nó như con của mình vậy. Mới hồi năm trước nó lấy chồng, chị với thím cũng có đi nè. Nó tâm sự là nó nói hết quá khứ của nó cho chồng nó hết á, bao gồm cái chuyện nó chơi bùa ngải luôn. Nhưng mà chồng nó chấp nhận Tại vì chồng nó nói là nó không phải người xấu Chỉ cần biết làm lại từ đầu là được rồi Còn thằng Minh đó hả Chị nói hình như nó bị nghiệp quật hay sao đó Mặc dù nó là em chị đó Nhưng mà chị không có binh nó được Mà nó cưới con vợ thứ hai về hả Cái con nó làm biến nhớt thay luôn Tối ngày ăn rồi ngủ Không có làm cái gì hết trời Rồi nó còn đi lấy chồng người ta Bị vợ người ta bắt ghen tại trận Thằng Minh thì cũng đánh cho nó một trận rồi thôi luôn Cho tới hiện tại thì nó có quen ai Cũng không có ra cái trò trống gì hết á Nó là em chị thiệt Nhưng mà chị nói Nó bị nghiệp quật Cho nên nó mới lận đận tới vậy Đó, đó là cái câu chuyện Mà chị Ngọc đã gửi về cho Kinh Trong câu chuyện này Có nhiều chắc là sẽ có nhiều luận ý kiến qua lại Mỗi người nhìn theo một cái góc nhìn Ha. Bà con cứ bình luận ở bên dưới Huy sẽ đọc nhé Rồi cảm ơn chị Ngọc rất là nhiều Cảm ơn quý bà con đã theo dõi Chúc bà con một đêm ngon giấc